Vĩnh biệt mặt nạ Nói đúng hơn là vĩnh biệt cái mặt nạ bằng vải của thằng Tuấn Em. Vì bác sĩ đảm trách phẫu thuật khẩm mỹ cho thằng Tuấn Em vô cùng nghiêm túc với đề nghị bắt buộc là Trước khi chuẩn bị phẫu thuật để cho việc phẫu thuật thành công, thằng bé phải tháo bỏ cái mặt nạ ra, tháo bỏ vĩnh viễn. Đây không phải là lúc sợ sống, phải tháo mặt nạ để cho da thở, nhưng tránh để ánh nắng tiếp xúc trực tiếp. Phải tháo cái mặt nạ ra, cất nó đi, để bắt đầu vào cuộc điều trị, phẫu thuật, làm nên một khuôn mặt mới. Rứa là con sẽ có cái mặt khác hoách bây giờ hay sao? Thằng Tuấn Em lo lắng, hỏi má nó. Bà Lý nói thầy lời bác sĩ, không đâu con, khuôn mặt mới, tức là không còn thấy những vết phỏng nữa, mà sẽ trở nên lành lặng, bình thường. Nhưng con sợ, Thằng Tuấn Em đưa hai tay giữ chặt cái mặt nạ. Đừng sợ con trai, chẳng lẽ con muốn mang cái mặt nạ này suốt đời hay sao? Cô Lý vừa trấn an, vừa khuyên nhũ. Nhưng con sợ người ta sợ con. Thằng Tuấn Em thúc thuyết Không có chuyện đó đâu. Thằng Tuấn Anh bất ngờ từ phía sau đi tới nói. Tụi anh sẽ không nghĩ chơi với em đâu. Em nhớ có giữ của em một tấm hình rồi em chưa bị phỏng. Hồi đó em đẹp trai lắm. Rồi sau này em sẽ đẹp trai hơn Nhưng dù em có xấu hơn chút xíu Cũng không sao Em quên giờ chúng ta đã là một đội rồi mà Ông Châu cũng đi tới Vỗ vai thằng Tuấn Em Cố lên chàng trai Lịch sự chính là hiểu biết Hãy là một chàng trai lịch sự Các cô gái luôn thích các chàng trai lịch sự Tin cậu đi Nghe mọi người nói vậy Tuấn Em có vẻ bớt căng thẳng Nhưng nó vẫn chưa chịu tháo cái mặt nạ ra Tôn em trở về phòng của mình Nó đang đứng trước tấm gương Trong gương hiện ra một thằng mặt nạ Lầu này nó đã quen dần với cái mặt nạ này Cái mặt nạ mảnh má nó Đã sáng chế ra cho riêng nó Bên trong cái mặt nạ Nhiều khi gương mặt nó nóng bức Đắm mồ hôi, ngứa ngáy Nhưng nó cảm thấy được an toàn Với cái mặt nạ ngụy trang Nó chỉ tháo cái mặt nạ ra vào những lúc đi tắm và nằm ngủ. Nó biết gương mặt mình đã không còn như cũ. Những vết cháy từ ngực áo bò lên đến đỉnh đầu. Những vết cháy thỉnh thoảng lại bốc lên khác lẹt trong giấc mơ của nó. Nó muốn giấu khuôn mặt mình dưới lớp mặt nạ vĩnh viễn như một đứa trẻ dưới hầm. Chỉ trong con mắt của mình lên nhìn cuộc sống. Nhưng bây giờ bác sĩ bắt buộc phải tháo cái mặt nạ đó ra. Bây giờ là lúc bắt đầu tái tạo lại khuôn mặt. Nó cảm thấy sợ hãi. Giá mà có thể ngủ đi một chất. Tỉnh dậy đã là một gương mặt khác. Giá mà như trò ảo thuật. Sau khi bước vào cái hộp trở ra. Nó bỗng thành một người khác. Tuấn em đứng trước tấm gương với ý nghĩ mình có thể đi xuyên qua đó. Biến mất và hiện ra. Khi hiện ra là một con người khác. Mới mẻ, tinh khôi, đẹp đẻ hơn trước. Ê, nó không chịu tháo cái mặt nạ ra hả? Thằng trà đá hỏi thằng Tuấn Anh khi hai đứa ngồi uống nước mía ngoài bờ kè. Khi ngồi đây nhìn hàng cây và con đường, thằng trà đá bỗng nhớ cô gái đạp chiếc xe đạp màu xanh. Chị ấy đã nháy mắt với mình, cứ như là một giấc mơ hay hình ảnh trên phim chiếu rạp vậy. Ừ, nó không chịu. Cái thằng thấy vậy mà cứng đầu kia Thằng Tuấn Anh nói Ê, cứng bằng mày không? Thằng trà đá hỏi kháy Tao cũng chưa biết Chắc bữa nào phải nhờ mày lấy búa gõ thử qua Thằng Tuấn Anh kháy lại Thằng trà đá vươn cánh tay dài ngoằn gõ lên đầu thằng Tuấn Anh nhưng nhanh như chớp Thằng Tuấn Anh nghiêng đầu né Không dễ ăn đâu, nghe mày Thằng Tuấn Anh lẹ lưỡi treo trà đá Mày thì hay rồi Thằng trà đá cười cười, chọc thằng Tuấn Anh. Hay mà không nghĩ ra cách để thằng nhóc Tuấn Em từ giả cái mặt nạ. Mày cứ làm như mày giỏi lắm. Mày nên nhớ là mày chỉ hơn tao phải chiều dài thôi, còn chiều sâu thì còn lâu. Thằng Tuấn Anh trả đũa. Ê, chiều sâu là chiều nào? Thằng trà đá hỏi. Hỏi là biết không có chiều sâu rồi. Chiều sâu tức là chiều sâu sắc đó ông nội. Thằng Tuấn Anh dùng hai ngón tay trỏ, đẩy hai trọng mắt kính lên, trong kiểu cách sâu sắc, xấu hả? Thằng Trà Đá hỏi vặn rồi bật cười ha ha, thằng Tuấn Anh cũng bật cười. Hai đứa nó đúng là một cặp chí thân, chẳng bao giờ giận nhau, mà chỉ tìm niềm vui nơ nhau. Sau khi hút một hơi cạn ly nước mía, thằng Trà Đá cười rất tươi. Chọc mày cho vui thôi. Chứ tao đã nghĩ ra cách để thằng Tuấn Em tự giả cái mặt nạ rồi. Cách gì? Thằng Tuấn Anh hỏi, tỏ ra nghi ngờ. Thằng trà đá ra hiệu cho Tuấn Anh ghé lại gần. Nó miên người thì thầm vào tay thằng Tuấn Anh. Thằng Tuấn Anh vừa nghe, vừa gật gù, tỏ vẻ tán đồng, đắc ý. Có vậy mà tao không nghĩ ra. Mày, đúng là không phải dạng vừa đâu. Hai đứa lại cùng cười sảng khoái. Mù kế của thằng trẻ đá phải nói là tuyệt vời, nhưng đó là tuyệt vời trên lý thuyết, mà lý thuyết thì thường khác với thực tế. Buổi tối khi thằng Tuấn Em thá mặt nạ ra ngủ, mày chỉ cần lấy cái mặt nạ giấu đi là xong. Đó là những lời mà thằng trại đá đã thị thầm vào tai thằng Tuấn Anh. Nhưng thằng Tuấn Anh quên mất một chi tiết. Trước khi ngủ, thằng Tuấn Em lấy cái mặt nạ ra cất vào trong áo gối. Không phải bỏ dưới gối Mà xếp lại cẩn thận Luồn vào áo gối Sau đó nằm gối đầu lên Vậy làm cách nào Để đánh cắp được chiếc mặt nạ Trong khi thằng Tuấn Em rất thính nhạy Trong lúc tìm cách Thằng Tuấn Anh chợt nghĩ Phải nói điều này cho cô Lý biết Kế hoạch nhất thiết phải được cô thông qua ủng hộ Vì cô là người may mặt nạ cho thằng Tuấn Em Nếu như mất mặt nạ Cô sẽ có mặt nạ dự trữ hoặc làm ngay cái mới. Nghe Tuấn Anh trình bày kế hoạch, cô Lý hoàn toàn đồng ý. Còn việc lấy cái mặt nạ từ trong áo gối, không quá khó. Chỉ đợi thằng Tuấn em ngủ thật say, nhẹ nhàng lấy gối ra khỏi đầu nó, rồi ngay lập tức kê cái gối khác vào. Cô Lý lưu ý là phải đợi nó ngủ thật say, ngáy khè khẽ. Nhớ là kê bằng cái gối cùng kích cỡ, chiều cao, Độ mềm, xong rút nhanh cái mặt nạ ra Rồi kê cái gái cũ vào Phải hành động thật nhanh Vì nếu không nhận ra mùi hôi quen thuộc Thằng Tuấn Em có thể thức giấc Điều lo lắng cuối cùng Không ai biết được khi thức dậy Thấy mặt nạ biến mất Thằng Tuấn Em sẽ làm gì? Buổi sáng hôm đó khi thức dậy Không tìm thấy cái mặt nạ trong gối Điều đầu tiên mà thằng Tuấn Em làm Là chạy nhanh vào nhà tắm nhìn vào gương Trong khi nhìn vào gương Nó hiểu là đã xảy ra chuyện gì với cái mặt nạ Nó im lặng nhìn gương mặt Không mặt nạ của mình Cả buổi sáng nó im lặng Không nói một câu nào Cũng không hỏi cái mặt nạ đâu Nó ngồi lì trong phòng Mặc cho thần tướng anh nói Mặc cho cô Lý vỗ dành Mặc cho mờ châu Hứa là sẽ mua cho mấy cái mũ lưỡi trai xịn Mặc cho cậu châu giảng giải Cậu nghĩ là cháu đã đọc thần thoại Hy Lạp rồi Chắc cháu còn nhớ trong các vị thần Có một vị thần dù ít tiếng tâm Nhưng cực kỳ quan trọng Thần gì? Thôi cậu trả lời luôn Đó là Su Thần không khí Nhớ là Su Thần không khí Chứ không phải là Shin Cậu bé bút chì nha Thần Su cực kỳ quan trọng Cháu biết rồi Nếu không có không khí thì con người chúng ta sẽ thế nào? Sẽ chết. Tất cả chúng ta đều cần không khí để sống. Và nói một cách nào đó, thì gương mặt của cháu cũng cần không khí để sống trở lại. Khi cháu tháo mặt nạ ra là cháu đang chào đón thần Xu. Cháu có hiểu điều cậu nói không? Giọng cậu châu lên bỏng xuống trầm như đang đứng trước một lớp học. Nhưng thằng tướng Em vẫn im ru. Sự im lặng của nó khiến mọi người lo sợ, như lo sợ sự im lặng của bầu trời trước một cơn mưa giông. Đến chiều, Cô Lý đã nghĩ tới chuyện mang trả lại cái mặt nạ cho nó. Nhưng đứng lúc đó thì nó nói: "Con sẽ không mang mặt nạ nữa, nhưng con muốn được giữ nó. Ma trả lại cái mặt nạ cho con đi." Cô Lý thở hắt ra. "Nhưng con sẽ không mang nó nữa chứ? Bác sĩ đã dặn vậy rồi." Nếu như con muốn chữa lành gương mặt, thằng tướng em gợt đầu, dứt khoát. Con hứa. Tùng xẻo xuất hiện Chắc bạn đọc cần nhớ đến nhân vật Tùng xẻo. Còn nếu như các bạn lỡ quên, thì đây là lúc cần phải nhớ. Tùng xẻo, tức Tùng Thần Bài, hay còn gọi là Tùng Đại Bạn Lửa. Từng một thời là phụ tá của ông Hoàng Bồ Câu, cha của ảo thuật gia đường phố Vĩnh Hy. Tùng Sẻo là kẻ phản bội vì không thể nào tài giỏi bằng ông Hoàng bồ câu. Nên gã đã đốt gánh giết rong rồi bỏ trốn. Tùng Sẻo có đặc điểm nhận dạng rất dễ nhớ. Gã bận toàn đồ đen, mắt kính đen, mũ bảo hiểm đen, cánh tay để trần sau một con bò cạp đen, rau cầm để chấp nhọn đen quánh như dầu hắt. Khi ra phố, cả thường cởi chiếc mô tô phân khối lớn màu đen. Trên vai vắt vẻo một con đại bằng lửa. Lửa thì không đen. Lại nói về con đại băng lửa của Tùng Xẻo. Sau nhiều năm lan bạc kỳ hồ, lập không biết bao nhiêu là gánh sơn đông mái võ Luệ thê thiên hạ bằng những trò ảo thuật. Nhưng nổ là công phu, bán thuốc giỡm nhưng thu tiền thật. Tùng Xẻo trở về Sài Gòn mua một ngôi biệt thự to đùng. Săn biệt thự của Tùng Sẻo, giữa sân có một tháp nước. Trên tháp nước có một tượng con đại bàng chạm khắc bằng đá, rất hoành tráng, nhìn y như thật. Ngày ngày ngồi trong nhà, nhìn ra sân, thấy con đại bàng đá ấy. Tùng Sẻo đâm thích chí, gã ví mình cũng như một con đại bàng. Những con đại bàng thường bay một mình, như gã năm nay đã ngoại 50 tuổi mà vẫn một mình. Tự thích. Tùng xẻo nghĩ đến việc sẽ nuôi một con đại bàng. Thế là gã vọt lên Tây Nguyên lùng mua một con đại bàng lửa thật oách. Con đại bàng lửa này rất khôn. Nó không quanh quẩn trong biệt thự mà thường tung cánh trao lượng trên bầu trời. Tuy nhiên, dù bay đi đâu, rồi nó cũng quay về. Nó luôn quay về đúng lúc gã tùng xẻo muốn nhìn thấy nó hay muốn mang nó đi ra ngoài phố. Chính khả năng thần giao cách cảm này của con đại bàng lửa Khiến gã Tùng Sẻo càng tung vinh nó Xem nó không phải là một vật nuôi tầm thường Nhưng dạo này Để tránh gây chú ý Mỗi khi ra phố Tùng Sẻo thường để con đại bằng lửa ở nhà Hiểu ý chủ Con đại bằng lửa không buồn Trái lại nó làm cho Tùng Sẻo thích thú hơn Khi mỗi lần gã đi đâu Là nó bay lướt trên bầu trời Như một tia chớp dẫn đường Người dưới phố Đại bàng trên bầu trời Người muốn làm đại bàng, con đại bàng không biết muốn làm gì. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, con đại bàng nữa kia muốn làm cho cả tùng xẻo vui lòng. Thật là một con đại bàng khéo nỉnh chủ. Gã tùng xẻo có sở thích cửi mô tô luồn lách trong phố xá. Nhiều khi chẳng để làm gì, chỉ là thích đi lang thang, tìm cảm giác. Nhưng hôm nay, trong đầu gã đã đầy ứ lên một kế hoạch, và gã bắt đầu thực hiện nó. Tùng xẻo lướt mô tô qua nhà thờ Đức Bà rồi đánh lượng một vòng như một kẻ nhàn tảng. Kỳ thực, đằng sau cặp kính đen cặp mắt dịu hâu của Tùng xẻo như đang sáng rượt lên. Gã đã thấy một nhóm ảo thuật nhà đường phố trẻ tuổi đang tậm lại trong công viên. Gã phóng xe và một bã giữ xe nằm phía sau một công trình xây dựng dở gian rồi thả bộ về phía công viên như trong một bộ phim. Ban đầu các bạn thấy Nhân vật dường như không có một mối quan hệ nào với nhau. Mọi tình tí có vẻ rất rời rạc. Thế nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mọi người như gặp nhau và tất cả tình huống đều có liên quan đến nhau. Câu chuyện này cũng vậy. Khi Tùng xẻo ráo những bước chân dài, nến gót dày trên đường phố, thầm thầm đi về phía những người trẻ đang chơi ảo thuật, thì nhóm của thằng trà đá, Tuấn Anh, thầm mặt nạ Tuấn Em cũng phóng xe đạp lên vỉ hè Thằng Tuấn Anh đi một mình, còn thằng trà đá thì trở thành Tuấn Em. Hôm nay thằng Tuấn Em đã tháo cái mặt nạ bằng vải ra, nhưng nó quấn một cái khăn quanh cổ, đội một cái mũ lưỡi tra màu đen, có chữ Polic. Kéo thấp xuống, gần như dây kín cả khuôn mặt. Mời Châu đã mua cho Tuấn Em một chục cái mũ, cái nào cũng có một chữ trên đó. Tuấn Em thích nhất chữ Polic. Bọn trẻ dựng xe đạp, Nhập vào vòng tròn đám đông Đang xem biểu diễn ảo thuật miễn phí Và người đang ở tâm điểm nhóm ảo thuật gia đường phố Không ai khác Chính là anh chàng đẹp trai Vĩnh Hy Lúc này Vĩnh Hy đang biểu diễn một trò kinh điển Lấy vật từ không khí Đồ vật ấy thật ra là một cái tâm bông Không biết được giấu ở đâu Nhưng bất ngờ hiện ra như là từ tầng không khí vậy Trong khi mọi người còn chưa kịp hết ngạc nhiên Thì Vĩnh Hy cầm chiếc tăm bông đưa cho một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Và đó không ai khác, chính là tuyết băng, tức là băng hót gơ. Giờ thì đến lượt băng hót gơ. Cô gái để cây tăm bông trắng tinh vào giữa lòng bàn tay, rồi nắm chặt nó lại, sau đó ấp tay xuống, rồi ngửa tay lên. Cô gái giả vờ thổi nhẹ, đồng thời xòe bàn tay ra. Thật lạ lùng, giữa bàn tay của băng hót gơ, Cây tăm bông trắng biến thành cây tăm bông màu vàng cam thật đẹp. Mọi người vỗ tay rào rào. Nhóm trà đá, Tuấn Anh, Tuấn Em đứng chen vào đưa tay ra hiệu cho anh Vĩnh Hy. Vĩnh Hy đã nhìn thấy bọn trẻ, nháy mắt một cái. Nãy giờ trẻ đá ngạc nhiên khi thấy băng hót gơ đứng cùng anh Vĩnh Hy, nhưng nó giấu cảm xúc của mình. Nó không muốn bị tuyết băng coi mình như là một đứa trẻ con. Chợt trà đá dơ tay muốn tham gia một trò Lúc này băng hót muốn biểu diễn một trò nữa Nhưng Vĩnh Hy nhớ mày như muốn hỏi Được không? Băng hót gơ đầu Rồi khoát tay mời trà đá vào bên trong vòng tròn Mời em Trà đá mạnh dãn bước vào trong Vĩnh Hy mỉm cười Em diễn trò gì đây? Trà đá không trả lời Mà thò tay vào túi áo Lấy ra tựa bạc mệnh giá là 20.000 đồng Dơ lên cao. Vĩnh Hì mỉm cười, nói như quảng cáo. Sau đây là màn ảo thuật, hôi biến, tờ tiền. Thưa quý vị, có thể là biến tờ 2.000 đồng thành 5.000 đồng, hoặc cao hơn nữa, chúng ta cùng chờ xem. Tuấn em đưa tay kéo vành mũ thấp xuống thêm một lần nữa. Xong đưa đúc hai tay vào túi quần. Chiếc vàng lá thun nằm gọn. Ở túi quần bên trái là những viên sỏi tròn đen, Dùng làm đạn, da ja mà lúc này có thể lang thang với cái dàn há trong tay. Nhưng mấy trò ảo thuật này cũng thật hấp dẫn. Thằng Tuấn Anh rút từ túi quần ra các smartphone và bắt đầu quay. Trời đá tỏ ra rất bình tĩnh. Nó chăm chú gắp tới giấy bạc, mỗi lúc một nhỏ dần, rồi giấu mất trong lòng bàn tay. Ở ngoài, thằng Tuấn Anh nói khẽ vào trong tay Tuấn Em. Trò này anh cũng làm được, nhưng không dám biểu diễn trước đám đông như vậy. Thằng trà đá lạnh lùng thiệt, hay thiệt. Thằng trà đá xòe tay ra lần cuối cho mọi người thấy, vẫn còn từ 2.000 đồng, rồi nó nhanh chóng lòng hai bàn tay vào nhau. Bất ngờ mở ra từ tiền, mệnh giá 5.000 đồng. Mọi người vỗ tay rào rào, Vĩnh Hy đặt tay vào vai trà đá. Khá lắm! Trà đá liếc nhìn băng hót Lúc này băng hót cũng đang cười, ánh mắt nhìn thằng trà đá đầy cảm tình. Tùng xẻo vuốt dầm rau cầm, gợt gù, bất ngờ vỗ tay rất to và cất giọng oan oan. Khá lắm các bạn trẻ, nhìn các bạn làm ảo thuật mà tôi thấy mình như trẻ lại. Đúng là ảo thuật có phép thuật. Nếu như các bạn không phiền, nếu như các bạn rộng lòng cho phép, thì tôi xin tham gia một tiết mục nhỏ góp vui. Thoáng nhìn Tùng xéo, Vĩnh Hy hơi chột dạng. Nhưng khi nghe Tùng Xẻo muốn biểu diễn ảo thuật thì Vĩnh Hy mỉm cười Dạ xin mời chú, ở đây chào đón tất cả, mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau mà Tùng Xẻo bước vào trong Và bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của băng hót gừa lên Tôi xin phép được biểu diễn chung với cô gái xinh đẹp này Phép thử kẻ đồng lõa Tùng xẻo từng lập gánh sơn đông mãi vỏ đi biểu diễn khắp nơi, nên miệng gã rất dẻo. Kêu là dẻo như kẹo kéo hay dẻo như kẹo mạch nha đều trúng. Mặc dù đã giải nghệ vài năm, nhưng phong cách sơn đông mãi vỏ vẫn còn in đậm nơi tùng xẻo. Nhất là trong cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên, trò mà tùng xẻo biểu diễn đích thị là một trò ảo thuật đường phố. Đó là trò nhát chiếc điện thoại di động vào quả bong bóng. Bông bóng chảy chẳng là gì nếu như chưa được thổi lên. Bông bóng khi còn là một miếng cao su bèo nhèo, giấm gió thì chẳng ai để ý đến nó. Nhưng khi nó được gắn vào miệng rồi thổi căng vòng lên thì ai ai cũng phải ngước nhìn. Bất kỳ trẻ em nào cũng thích bông bóng, muốn được ngắm nhìn và sở hữu nó ngay lập tức. Bông bóng quả là một phát minh thú vị, món quà tặng đặc biệt cho trẻ thơ. Dùng bong bóng để làm ảo thuật là một lựa chọn thông minh. với căn quả bong bóng, nắm chặt đầu lại, rồi lấy chiếc điện thoại di động ấn, nhét vào chỗ đáy bong bóng. Đó là một trò ảo thuật mới. Vĩnh Hì biết trò này, anh từng diễn chung với băng hot girl, nơi công ty Newlock cho nhân viên cùng xem. Thực ra trò này có thể diễn một mình, nhưng để hấp dẫn hơn thì cần có bạn diễn. Với điều kiện, người bạn diễn này phải là kẻ đồng lõa. Vì sao gọi là cái đồng lỏa? Vì thực chất không thể nhát chiếc điện thoại di động vào đáy quả bong bóng. Đây chỉ là một mánh khóa. Trong khi giả vờ ấn ấn, nhát nhát chiếc điện thoại vào dưới đáy quả bóng, thì đồng thời phải thả thay cho quả bong bóng xì hơi ra. Lúc này quả bong bóng biến thành một miếng da gắn trùm lên chiếc điện thoại. Nhìn từ phía ngoài, thấy như chiếc điện thoại đã chui vào quả bong bóng vậy. Người diễn chung biết, nhưng không tiết lộ, chỉ mỉm cười thú vị. Vịnh Hy gọi người diễn chung ấy là kẻ đồng lõa. Còn Tùng Xéo thì dùng trò ảo thuật này như một phép thử kẻ đồng lõa. Quả nhiên bằng hót gơ biết tổng tòng tông, nhưng cô vợ như không biết gì. Trái lại còn đưa hai bàn tay lên che miệng, mắt tròn xoe, tỏ bộ ngạc nhiên khi Tùng Xéo nhét được chiếc điện thoại vào quả bong bóng. Và diễn quá đạt. Trong khi mọi người vỗ tay huyết sáo tán thưởng màn trình diễn thì Tùng Sẻo trả lại chiếc điện thoại cho Tuyết Băng nhưng Thiện ghé vào tay cô nói nhỏ Cháu giỏi lắm chú đang có một số lớn cần sự góp mặt của cháu Nói rồi Tùng Sẻo đưa cho Băng Hót một quân bài tử chế như một cái thiệp mặt sau có ghi sẵn số điện thoại Trong khi Băng Hót còn chưa hết ngạc nhiên thì Tùng Sẻo lại thì thầm Đúng 4 giờ chiều nay Chú sẽ đợi cháu ở cà phê sỏi đá khu đường rây. Nếu cháu đến đó mà không nhìn thấy chú, thì gọi số điện thoại này. Chú đợi cháu đấy. Nhớ là quán sỏi đá khu đường rây. bằng hót không nói gì, nhưng cô nhanh chóng giấu quân bài vào sâu túi quần. Tùng xẻo nhanh chóng rời khỏi đám ảo thuật đường phố. Vĩnh Hy đang bận giải thích cho một đám bạn trẻ về cách làm biến mất đồng xu, nên không để ý đến Tùng xẻo. Thông thường, băng hót cờ sẽ chẳng bao giờ đi gặp một kẻ lạ mặt, chỉ vì một lời hứa vô vơ. Băng hót không phải là người đa nghi, nhưng cô tỏ ra rất lười biến với những quan hệ mới. Cô không muốn mất thời gian vào những cuộc hẹn hò cà phê vô bổ. Ngoài giờ làm việc, có thời gian rảnh, cô thường ra công viên để chơi skateboard. Bây giờ, ngoài công viên, vỉa hè, thì phố đi bộ là nơi lý tưởng nhất để các bạn trẻ chơi. Bây giờ thậm chí môn skateboard đã trở thành một game hấp dẫn Nhưng Tuyết Băng vẫn thích chơi skateboard một mình Dưới bóng mát hàng cây công viên Tuyết Băng thích cái cảm giác khi lướt đi ánh mắt trượt theo những pho tượng trong công viên Hoặc bất chợt ngước mắt lên hàng cây Màu xanh đẫm trong ánh mắt tràn trong tâm hồn Nhưng hôm đó Tuyết Băng tạm thời dẹp cái ý nghĩ đi lướt ván trong công viên Cô muốn đi gặp gã đàn ông ảo thuật gia kia Để xem có việc gì Gã nói có một số lớn Tức là có một việc làm Có thể kiếm tiền Chứ không phải là một cuộc vui chơi vô bổ Mà tiền Thì cái mà tuyết băng đang rất cần Nói vậy Mà cũng nói được Tiền thì ai mà chẳng cần Tuyết băng đương nhiên là không ngoại lệ Nhưng trong lúc này Cái mà tuyết băng cần hơn cả tiền Đó là sự thay đổi Khi bạn cần tiền Chưa chắc tiền đã có, nhưng thay đổi thì có thể. Tuyết băng đang chán công việc ở New Clock, nhưng không dám nói cho Vĩnh Hy biết, vì đây không phải là thời điểm thích hợp. Hôm trước, bất đắc dĩ, Vĩnh Hy mới tổ chức một buổi quảng cáo thương hiệu cà phê nâu ngoài đường phố, với những yêu cầu rất khách khe từ phía khách hàng. Lãnh đạo của cà phê yêu cầu phải có đủ 99 cô gái xinh đẹp, đứng dọc trên hẹp phố. bắt đầu từ ngã tư Tay cầm một tấm bảng In hình ly cà phê sữa to tổ bố Việc quảng cáo này ngã tư gặp rất nhiều khó khăn Cảnh sát giao thông đuổi họ như đuổi tạ con số 99 cô gái Cũng khá đồng đảo Gây ra một cảnh huống lộn xộn dở khóc dở cười Nhưng chưa hết Phía khách hàng yêu cầu Mỗi khi đèn xanh bật lên Dòng người chạy đi Thì các cô gái phải đưa tay vẫy chào Miệng tươi cười dù rất cố gắng nhưng bằng hót thấy không thể nào cười nổi, hoặc chỉ cười gượng gạo, cười sao nổi khi mọi người nhìn họ như những kẻ quái đảng từ hành tinh khác rớt xuống. Khó chịu nhất là có những tên choi choi gây chú ý bằng mạng rúa ra xe, rồi cười hô hốt. Xin lỗi, chịu hỏng nổi. Thật khó đảm bảo con số 99 cô gái cho một buổi quảng cáo, nhất là khi phải bị xua đuổi, la mắng, chọc ghẹo Một số cô gái trẻ, chưa có kinh nghiệm đã phải bỏ trốn giữa chừng vì xấu hổ. Thế là gây ra chuyện ầm ý. Khi công ty cà phê Nâu cho đếm người cẩn thận, thiếu một cô gái thì họ không trả tiền. Vĩnh Hy đã nổi nóng. bằng ngọt gờ biết mình đã lính ruột của Vĩnh Hy, nên phải cộng hưởng chia sẻ. Cô không thể bỏ trốn giữa chừng, dù rất chán ngán cái xô này. Và trong lúc chán ngán, Tuyết Băng nghĩ, có lẽ mình phải tìm việc khác mà làm. Tất nhiên, tuyết băng không muốn quay trở lại nghệ lột vỏ dừa. Thế rồi, bữa nay, thật tình cờ có một gà ảo thuật gia xuất hiện, đề nghị, muốn gặp cô để bàn. Một xô làm ăn lớn. Kệ, cứ gặp thử coi sao. Tuyết băng nghĩ và quyết định. Đúng hẹn, tuyết băng có mặt ở quán cà phê sỏi đá. Đó là một quán cà phê sân vườn rõng mát, lô đi quanh co, có rã nhiều viên sỏi trắng. Tuyết băng hầu như không cần phải tìm gà ảo thuật, Bởi khi cô vừa xuất hiện thì cô phục vụ đã đòn đá. Dạ, chỉ là khách của ông Tùng phải không ạ? Tuyết bằng ngớ ra một giây, ông Tùng. Mình cũng không biết, chỉ biết đó là một ông ảo thuộc gia có râu ở cầm, đèn lắm, như cục dầu hát ý. Dạ, đúng là ông, dầu hát, ý lộn ông Tùng. Mời chị đi lối này. Cô phục vụ mỉm cười khoát tay. Lại thề một lối sỏi, Tuyết bằng thấy hối hận vì đã mang giày gót. Cô không ngờ cái tên quán lại minh họa cho hiện thực rõ ràng như thế. Tùng xẻo đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, sát bức tường, nơi có nhiều dây leo bòn hoàng nghèo ngoắt nghéo. Trồng gã có vẻ nhẹ nhõm và chả chút hơn buổi sáng, nhưng vẫn bộ đồ màu đen. Ông này chấp cả cái tá đồ đen. Tuyết bàn thoáng nghĩ nghe tiếng bước chân, Tùng xẻo ngẩn lên, nhận ra Tuyết bàn ngay. Chào cô bé, thật đúng hẹn, xin mời ngồi. Giọng tùng xẻo vui vẻ, nhưng gã vẫn ngồi yên trên ghế, không thay đổi tư thế. Dường như khi nói với tuyết băng câu xã trao đó, đầu óc gã vẫn đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Có khi ý nghĩa của gã cũng đang bò theo mớ dây leo trên tường kia, mà gã chưa kịp rút xuống. Dạ, chào chút. Tuyết băng ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh. Chị uống gì? Cô gái phục vụ, vụ hỏi. Dừa tươi. Tuyết băng trả lời Tùng xẻo cầm ly cà phê đá lên Lắc lắc Rồi uống một ngậm Gã giữ luôn những viên đá trong miệng Rồi bắt đầu nhai Tiếng nhai đá lạnh Nghe lão xạo trong miệng Tuyết băng từng gặp vài người Có sở thích như thế Lần nào cô cũng muốn hỏi Tại sao có sở thích kỳ hoặc vậy Nhai đá lạnh thì có gì hay Bộ ngon sao Nghĩ vậy Nhưng Tuyết băng không dám hỏi Tùng xẻo bóng bật cười. Nhài đá chẳng qua là một thói quen từ thời thô ấu của thôi. Ngon lành gì? Nhưng mà thói quen thì khó bỏ. Tuyết băng miệng cười nhưng cảm thấy bối rối. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tùng xẻo đoán được ý nghĩ của mình. Cái này không thể gọi là ảo thuật. Dù trong ảo thuật có trò đoán được ý nghĩ của người khác, Khi trái dừa tươi được mang ra và khi cô gái phục vụ vừa đi khuất họ chính thức bắt đầu câu chuyện. Để khỏi làm mất thời gian của cháu chú xin tự giới thiệu chú là Tùng từng là ảo thuật gia nổi tiếng một thời với biệt danh là Tùng Xẻo hay Tùng Thần Bài. Thời của chú chưa có chuyện quay clip rồi tung lên Youtube như bây giờ nên chắc là cháu không biết tên của chú. Nhưng không sao cả Lần này thì chú chính thức quay trở lại Cũng không phải để lấy lại tên tuổi Chú không có tham vọng đó Chủ yếu chú quay lại vì đam mê Và vì chú vốn đơn độc Nên chú cần những cộng sự cho lần quay trở lại này Tùng xẻo nói một hơi Vậy là chú mời cháu tham gia vào sô diện ảo thuật của chú Tuyết băng hỏi Tùng xẻo cười Đúng vậy Cháu không biết chú Nhưng chú thì có biết cháu Chú thích cái tên tuyết băng của cháu Thích mùng trượt ván đường phố của cháu Thích luôn cả những trò ảo thuật đường phố mà cháu trình diễn Duy chỉ công việc quảng cáo ngoài đường phố của cháu Là chú không thích mà thôi Chú theo dõi cháu à Tuyết băng cắt ngang Tùng xẻo xua tay Ồ không, không hề Chú chỉ tình cờ biết cháu trong quá trình tìm cộng sự cho lai sô ảo thuật của chú thôi Ngoài cháu chú còn mời nhiều bạn trẻ khác nữa. Chú già rồi, bị thời gian gặm nhắm lỗ chỗ rồi, nên cần các bạn trẻ để có đêm diễn hấp dẫn hơn. Tùng xẻo dông dài để đánh lạc hướng. Nhưng cháu đâu biết diễn gì nhiều. Cháu chỉ phụ họa cho anh Vĩnh Hy mà thôi. Sao chú mời cháu mà không mời anh Vĩnh Hy? À, hóa ra anh chàng tuổi trẻ đẹp trai ấy có tên là Vĩnh Hy. Cậu ấy rất có tổ chức một ảo thực gia. Chú cũng rất muốn mời, nhưng chắc là khó, vì cậu ấy khá bận rộn. Tùng xẻo tỏ ra am hiểu, rồi nói tiếp. Còn phần cháu, đừng quá lo lắng, cháu sẽ diễn cùng chú trong vai trò phụ tá. Tất nhiên chúng ta sẽ có vài buổi tập với nhau. Ở đâu và khi nào? Tuyết bằng hỏi, tập thì ở nhà chú. Còn diễn thì ở khu giải trí của trung tâm thương mại Crest Plaza, tòa nhà đó. Một đêm duy nhất vào cuối tháng này. Tùng xéo đáp. Chú trả cháu bao nhiêu? Tiếp bằng tiếp tục hỏi. Chú rất thích tính thẳng thắng của cháu. Chú xin nhắc lại, đây là là sự quan trọng của cuộc đời chú, nên chú sẽ không tiếc tiền. Với vai trò phụ tá, cháu sẽ có khoản thù lao là hai chục triệu hai chục triệu tiền thù lao. Còn nếu đêm diễn thành công, sẽ có thêm tiền thưởng. Cháu đồng ý chứ? Đương nhiên là Tuyết Bang đồng ý, nhưng cô chỉ duyệt trong bụng, không nói ra miệng. Tuyết Bang nói hãy cho cô một ngày suy nghĩ, rồi trả lời chất khoát là Z hay No. Tùng xeo bảo ok. Nhưng chỉ một ngày thôi đấy. Thực ra thì với cái giá đó, Tuyết băng có thể trả lời ngay và luôn Nhưng cô muốn có thêm một ngày Để tham dự ý kiến của Vĩnh Hy Dù sao thì Vĩnh Hy cũng là một người Mà cô rất quý trọng Nhưng hôm sau Khi cô gọi điện thoại cho Vĩnh Hy Thì bất ngờ nghe anh báo Mình đang ở công ty Để giải quyết nốt một số công việc Xong có thể anh sẽ xin nghỉ chừng một tháng Vĩnh Hy có dấu hiệu mệt mỏi Và anh muốn nghỉ ngơi Để nạp lại năng lượng Nghe Vĩnh Hy nói vậy, Tuyết Băng hơi hụt hẳn. Nhưng cô nghĩ đây chính là khoảng thời gian thích hợp để mình cộng tác với Tùng Xẻo. Dạo chơi ở Red Braga Nhưng vẫn chưa trả lời Tùng Xẻo, Tuyết Băng đón xe bus về nhà. Đúng hơn là về chỗ vừa dừa, nơi mà mẹ và anh trai đang sống. Buổi chiều thủy Triều dâng cao. Dòng sông dập dền lục bình. Tuyết bằng đứng nheo mắt nhìn dòng sông trước khi bước vào cái vừa dừa mênh mông mà ngốn ngang. Mẹ bị sốt siêu vi đang quấn mệnh nằm trên căn gác gỗ. Nắng chịu đẹp nhưng lúc này trong quảnh khỏe, lạc điệu. Tuyết bằng đang ngồi bên mẹ thì người anh trai ló vào. Anh ta chỉ mặc cái quần đùi mình trần, tóc hớt, trông rất khác ngày thường. Tựa như một võ sĩ quyền thái. Em về đó à? Anh vẫn đứng ngoài nói vọng vào, vào. Dạ, em vừa về. Sao anh không làm? Tuyết bằng hỏi. Chán, mấy bữa này có tin đồn dừa ngâm hóa chất tẩy trắng người ung thư. Báo chí làm rùm đen. Nên chủ vừa nói ngừng lột dừa. Chắc thất nghiệp. Người mẹ trở mình húng hắn lo. Tuyết băng nhìn mẹ rồi nhìn anh trai. Thôi anh coi mẹ chút, em đi mua cháo rồi mua thuốc cho mẹ. Người mẹ hé mắt, giọng khàn khào. Không cần mua thuốc đâu con, mẹ nằm một bữa khỏe thôi. Người anh trai gái cầm, nhìn Tuyết băng nói. Em cứ mua thuốc cho mẹ đi, sẵn mua cho anh gói con mèo, anh hết sạch tiền rồi. Tuyết băng gật đầu, đứng dậy bước đi. Khi ra ngoài hẻm, Tuyết Băng nhắn tin cho Tùng Dẻo, là cô đồng ý tham gia show diễn của gã. Tuyết Băng ngủ với mẹ một đêm rồi sáng đi sớm. như anh trai không biết ngủ đâu, trong vừa dừa, hay đã xuống ghê, hay đã ra bến xe tụ tập đánh bài. Vĩnh Hy nhắn tin mời Tuyết Băng đi uống cà phê sáng. Tuyết Băng đọc tin nhắn đến mấy lần, nhưng không trả lời. Thật tình lúc ấy, Tuyết Băng thềm một ly cà phê sữa nóng và được ngồi bên cạnh Vĩnh Hy. Nhưng Tuyết Băng vân vân. Liệu sau khi ngồi cà phê với Bỉnh Hy rồi, mình có còn quyết định làm việc với Tùng Sẹo hay không? Liệu Vĩnh Hy có tán đồng việc làm này hay không? Tuyết Băng không trả lời tin nhắn. Cô về phòng trọ, dắt bộ đường nghe lức vắng ra công viên. Trong khi Tuyết Băng lức có 7 cuộc gọi vào máy điện thoại của cô. Nhưng đó không phải Vĩnh Hy. Mà là Tùng Xẻo. Tùng Xẻo gọi mời Tuyết băng đi uống cà phê, ăn sáng. Sau đó sẽ đi mua sắm ở tòa nhà rest Plaza. Đây là nơi mà Tùng Xẻo sẽ tổ chức show diễn ảo thuật của mình. Đây là một tòa nhà thương mại hiện đại nhất. Mà Tuyết băng từng nghe tiếng. Nhưng chưa có cơ hội đặt chân đến. Cũng giống như những tòa nhà thương mại khác. Red Plaza chủ yếu dành cho mua sắm, ẩm thực, vui chơi, xem phim. Nhưng khác với những chỗ kia, ở đây có một sân khấu tạp kỹ với khoảng 500 chỗ hồi, với tông màu đỏ chủ đạo trên nền kính trắng. Tòa nhà này cũng như sân khấu này là nơi mà các bạn trẻ rất muốn được đến tham quan, chụp hình. Gậy tự xứng được bán chạy nhất ở Red Plaza. Đương nhiên là để phục vụ cho các công dân trên Facebook. Cháu có muốn mua một cái selfie xích không? Tùng xẻo lịch sự hỏi tuyết băng khi hai người vừa bước vào Red Plaza và đụng lịch. Không ngớt những người trẻ đang selfie tự sướng. Dạ thôi, cháu cũng có một cái ở nhà, cháu chỉ dùng nó khi đi phượt một mình. Còn ở đây có thể nhờ ai đó chập mà. Tuyết băng trả lời Ừ, nếu như cháu muốn chụp hình thì cứ nói chú Cứ thật thoải mái nha Tùng Sẻo tỏ ra trẻ trung Tuyết băng cũng hơi ngạc nhiên Thường thì lời nói với cử điệu của Tùng Sẻo chẳng ăn nhập gì với nhau Cứ như một gã gangster Mỹ nói lời của một thí sinh Việt Nam idol vậy Ở đây đẹp quá Tuyết băng tràm trồ Chú cũng mới đến đây lần thứ hai Thật lỏng lẫy, thật đẳng cấp, Tùng Sẻo nói. Tùng Sẻo đã nói dối, gã đã nhiều lần đến đây. Thậm chí gã còn quay phim nhiều chỗ ở tòa nhà này bằng cái camera nút áo. Lúc này thì cũng có một cái camera nút áo đang hoạt động. Cháu muốn tham quan khu bán đồ trang sức không? Tùng Sẻo hỏi. Tuyết Băng cười. chứ định mua những kim cương tặng cháu hả? Tùng Sẻo bật cười. Cháu thật biết giỡn. Yên tương thì chú không có khả năng đâu. Nhưng bữa nay chú sẽ tặng cháu đôi giày thể thao xịn để cháu lứt ván. Dạ, cho nó giỡn thôi. Cháu không đòi hòa đâu. Mà cháu tưởng chúng ta đi thăm quan sân khấu thôi chứ. Tùng xẻo lanh trí nói nhanh. À, chú cũng muốn ngó qua sân khấu một chút. Nhưng tiếc là bằng ngày thì nó đóng cửa. Muốn gặp quản lý sân khấu thì phải hẹn trước. Mà chú lại quên mất. Thôi, chúng ta cứ đi dạo chơi vậy. Chú cháu mình lên khu đồ trang sức, thư giãn một chút đi. Họ đứng trên cầu thang cuốn lên, thêm một lầu, quẹo trái, thì đến khu đồ trang sức. Tuyết bằng ngạc nhiên khi thấy nơi đây bày toàn những trang sức hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới. Có cả một quầy hàng kim cương với hai cô gái bán hàng da trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Cùng hai anh chàng vệ sĩ ngầu như trái bầu. Trong khi Tuyết Băng còn đang đứng ngẩn ngơ, thì Tùng Xẻo mang đôi kính rằm vào, rồi bất ngờ nắm lấy tay Tuyết Băng, kéo đến quầy hạng Kim cương Cứ ngắm đi con gái, cứ ngắm thoải mái đi. Ở đây ngắm mà không mua, thì cũng không ai la mắng gì đâu. Có phải không? Thưa những người bạn trẻ dễ thương. Hai cô gái bán hạng cùng hai anh chàng vệ sĩ kẻ cúi vào tuyết băng và tùng xẻo. Bốn cái miệng mở ra khoe bốn hàm răng trắng loá như trong phim quảng cáo kem đánh răng. Họ cứ nghĩ tuyết băng và tùng xẻo là hai cha con. Mắt dịch, ma kịch. Không có cái giống gì như vẻ bề ngoài của nó. Hãy nói cách khác đi, nếu chỉ nhìn ở bề ngoài Chỉ dừng ở bên ngoài, bạn không thể biết hết những điều bên trong. Điều ấy là hiển nhiên. Cũng tương tự như vậy, nếu như chỉ đứng trước tòa nhà res Plaza, chỉ đi vòng quanh nó, chỉ vào mạng đọc những thông tin về nó, bạn tưởng đã biết hết. Nhưng không phải. Ngay cả khi bạn đi vào trong, ráo vòng vòng, trôi lên trôi xuống cầu thang cuốn, bạn chụp hình, quay phim, vân vân và vân vân. Bạn tưởng đã biết hết, nhưng không phải. Bạn chỉ thấy mà chưa biết. Biết là một trạng thái rất khác với thấy. Thấy và biết là hai phạm trồ rất khác nhau. Những nhân viên ở quầy Kim Cương khi nhìn thấy Tuyết Băng và Tùng Sẻo, cứ nghĩ đó là hai bố con. Nhưng chẳng phải, rất là khó phán đoán khi chính tài họ nghe người đàn ông gọi cô gái là con. Cứ ngắm đi. Còn gái, tuyết băng cũng nghe câu này, nhưng chẳng có phản ứng gì, vì cô nghĩ đó là kiểu nói xì tinh dâu của Tùng Sẻo. Còn gái hay cháu gái thì cũng na ná nhau thôi mà. Khi đứng trước quầy kim cương, Tùng Sẻo kéo léo đứng chết sau lưng tuyết băng. Trong khi tuyết băng chăm chú nhìn, thì Tùng Sẻo làm như tảng lờ, đưa mắt rảo quanh, giờ tay nhìn đồng hồ. Sau đó thì họ rời khỏi quầy kim cương. Tùng Sẻo giữ lời hứa mua cho Tuyết Băng một đôi giày thể thao hiệu A-di-đát, nhưng Tuyết Băng khéo léo từ chối. Tùng Sẻo hẹn Tuyết Băng ngày mai, đúng 10 giờ sáng gặp ở biệt thự riêng của gã. Ngày mai cũng là ngày mà nhóm ảo thuật hợp lại để lên kế hoạch tập luyện. Vĩnh Hì cầm điện thoại lên, định bấm gọi cho Tuyết Băng thì điện thoại đổ chuông. Một số lạ không có trong danh mạng. Nhưng Vĩnh Hy nghĩ đó là tuyết băng. Cô gái này vẫn thường dùng những sim suốt khuyến mãi để gọi cho anh. Kêu là tiết kiệm tiền điện thoại. Vĩnh Hy bấm nút nghe. Không phải là tuyết băng. Đó là giọng của một cậu bé. Tự xưng là túng Anh. Sau vài giây, Vĩnh Hy nhớ ra cậu bé Tuấn Anh cùng với nhóm của cậu ấy để gặp anh ở chung cư ma, vợ công viên 30 tháng 4. À, chào em. Bất ngờ quá. Giọng Vĩnh Hy vui vẻ. Dạ. Tiếng Tuấn Anh ngập ngừng trong điện thoại. Em gọi anh chắc là có chuyện rồi. Em cứ nói đi. Chắc là có thắc mắc về ảo thuật phải không? Vĩnh Hy tiếp lời. Dạ. Không. À. Mà em cũng muốn hỏi. Nhưng thôi, để bữa khác. Dạ... Vậy em gọi để thử máy hả? Vĩnh Hy đùa Dạ không Dạ em gọi để báo anh biết Là buổi biểu diễn ảo thuật bữa trước Em đã quay clip Và đã up lên Youtube rồi Dạ anh vào coi thử nghe Em đặt tên clip Là những đứa trẻ mắt dịch Tiếng Vĩnh Hy cười giòn trong điện thoại mắt dịch Sao em đặt tên là mắc dịch vậy? Nghe hại quá Giọng thằng Tuấn Anh nghe rất rõ ràng. Dạ, mắt dịch, tức là mắc tức là ảo thuật đó anh. Ồ, có vậy mà anh không nghĩ ra. Những đứa trẻ mắc dịch nghe hay đó em. Anh duyệt cái tên này nghen. Dạ, dạ, anh nhớ coi clip nghen anh. Ok, chắc chắn anh sẽ coi. Cảm ơn em nhiều nghe Tuấn Anh ngắt điện thoại, miệng nó quát ra cười không thành tiếng. Công nhận cái tên những đứa trẻ mắc dịch, nghe đá thiệt. Hại gì đâu. Chính nó là người đầu tiên nghĩ ra cái tên này. Thằng trời đá phải buộc miệng khen là thánh thiệt. Những trò ảo thuật của nhóm Vĩnh Hy thỉnh thoảng cũng được up lên Youtube. Vĩnh Hy thỉnh thoảng cũng tham gia vào mấy diễn đàn giải mã ảo thuật. Nhưng càng chơi ảo thuật và càng xem biểu diễn ảo thuật của thế giới. Vĩnh Hy thấy mình còn non yếu, kém cõi. Ảo thuật, đặc biệt là ảo thuật đường phố như Dynamo Ngày càng trở nên phong phú, kỳ lạ đến mức gần như là phép thuật Rành giới giữa ảo thuật và phép thuật như bị xóa nhòa Thay đó chỉ là một Khi nhiều người cố tình giải mã những trò ảo thuật của Dynamo Thì ảo thuật gia này tiếp tục tung ra những trò ảo thuật lạ lùng khác Trò giải mã cứ mãi theo đuôi Các bạn nhỏ rất thích xem giải mạng ảo thuật để có thể học bài mánh khóe, biểu diễn vài trò lấy le. Nhưng không phải bao giờ việc học mánh khóe cũng trở nên dễ dàng. Càng xem biểu diễn ảo thuật, Vĩnh Hy càng biết mình cần phải kiêm tốn. Nói cho cùng, ảo thuật gia thực sự không phải là người diễn lại một trò nào đó, mà chính là người sáng tạo ra trò đó. Ảo thuật gia thực sự Là người đầu tiên diễn trò đó, dù là trò đơn giản nhất. Ảo thuật là trò chơi nhưng đâu phải chuyện dẫn chơi. Nếu như coi đây là một nghề, thì đúng là nghề mắc dịch. <cười> Cái chữ mắc dịch, ma gịch của cậu bé Tuấn Anh thật thú vị. Trong lúc lan Na nghĩ như vậy, Vĩnh Hy khởi động laptop vào Youtube xem clip những đứa trẻ mắc dịch. Chữ dịch được viết bằng chữ Z Chứ không phải như chữ giờ Như Vĩnh Hy nghĩ Thằng bé này thật là tài tình Thánh thiệt Vĩnh Hy vô tình lặp lại lời khen ngợi Mà thằng Trà Đá đã ban tặng cho Tuấn Anh Khi được biết thằng Tuấn Anh dùng chữ mắt dịch Để đặt tên cho clip này dừng lại Vĩnh Hy đang xem thì có tiếng nói vang lên Hóa ra nãy giờ Ông Hoàng đang đứng sau lưng anh Theo phản xạ Vĩnh Hy đưa tay cho đoạn clip dừng lại. Màn hình dừng đúng khuôn mặt cô gã Tùng Xẻo. Lúc này Tùng Xẻo đang biểu diễn trò nhét điện thoại và quả bong bóng. Vĩnh Hy quay lại nhìn ông Hoàng. Trò này hay quá phải không ba? Ông Hoàng khẽ đẩy vai của Vĩnh Hy sang một bên. Đưa mắt gần màn hình laptop hơn. Người đàn ông này là ai? Ông Hoàng hỏi. Vĩnh Hy nhận ra giọng ba có điều gì đó hơi bất thường. Anh trả lời. Dạ, con cũng không biết. Tụi con đang chơi thì ông ấy ghé vào, xin diễn một trò gấp vui. Diễn xong, ông ấy bỏ đi liền. Ông ta có xưng danh không? Ông Hoàng hỏi lại. Dạ không, Vĩnh Hy đáp. Ông Hoàng đưa tay chỉ vào màn hình, giọng hơi rung. Con cho ba coi lại màn trình diễn của ông ta đi. Vĩnh Hy cho clip chạy lại từ đầu màn trình diễn của gã tùng xẻo. Cho đến lúc Tùng Sẻo trả điện thoại cho Tuyết Băng và đưa cho cô tắm danh thiếp, ông Hoàng đưa tay ra hiệu dừng, rồi nói, Tùng Sẻo, người này chính là Tùng Sẻo. Vĩnh Thị nhìn vào màn hình, rồi quay lại nhìn ba. Tùng Sẻo.